Các bạn thân mến, cuối cùng thì Phan Xoa cũng đưa được Lea, Camille và gia đình bà Le đến được cầu Rô-Fơ. mat nửa tiếng, anh mới lái xe qua cầu. Trong lúc đoàn người đang chen lấn xô đẩy nhau vượt qua chiếc cầu đổ nát, thì quân Đức xuất hiện. Để ngăn xe bọc thép của quân Đức, những người lính Pháp quyết định cho nổ hai chiếc cầu. Phan Xoa và Lea chứng kiến một tai hoạ thật khủng khiếp có hàng trăm người ở trên chiếc cầu bị đánh sập. Khi xe đến đại lộ căng đan, thì kami đòi xuống xe vì buồn nôn. Bà Luminatren cũng đưa hai đứa bé xuống đi vệ sinh. Bất ngờ một quả đạn nổ lạc giết chết ba mẹ con bà Luminatren. Có lẽ Cammy và Leia không bao giờ quên được cái chết thương tâm của hai đứa giet chet ba me con ba luminatren co le kami va leia khong Đêm khuya hôm đó, họ tới hàng Tremin thuộc tỉnh Viên. Được sự hướng dẫn của bà chủ quán cà phê Phan lái xe tới nhà bà Chio xin nghỉ trọ Dù nhà đã rất chật Nhưng bà chiêu vẫn nhiệt tình Cho Phan Soa Lia và Camille nghỉ lại Nhờ sự chăm sóc Của bác sĩ Roland Camille dần hồi phục sức khỏe Sau cú sốc vì cái chết của hai đứa bé Nhà Merninet Chen Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ Yêu tú Hà Phương Các bạn cùng nghe si uu tu ha tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh Của nhà văn người Pháp Regine de Georges qua bản dịch của nguyễn trọng định tavernier hỏi vừa rồi bà có nghe tin tức gì không không tôi không muốn đánh thức cả nhà dạy vì cái đài nghe không được tốt lắm để tôi xem có thể chữa cho bà được không nhé Ông Thảo về máy thu thanh ư? Vâng, chút ít thôi. Tôi có thể tắm rửa ở đâu thưa bà? Lê hỏi. Ở trên gác ấy, cạnh phòng ngủ của tôi, không có đầy đủ tiện nghi đâu, chỉ vừa đúng là một chút phòng tắm thôi. Tôi đã để khăn sạch trong đó rồi. Đây, bà cầm lấy ấm nước nóng này. Không có sẵn nước máy đâu, chồng bà đã mang hành lý lên cho bà rồi đấy. Không phải chồng tôi đâu Lea phản đối dữ dội Khiến bà Chiêu ngạc nhiên Thế tôi xin lỗi Tôi nhầm Khoảng 11 giờ Thì bác sĩ Roland trở lại Ông ngạc nhiên một cách vui mừng Trước tình hình sức khỏe của người bệnh Được Lea tắm rửa Và chải tóc cho Cami nằm trên gối Không còn bộ mặt khóc hát như hôm qua Chỉ có đôi mắt quầng thâm Và ánh mắt mệt mỏi Là tỏ ra nàng còn đau đớn. Tôi rất hài lòng về sức khỏe của bà đấy. ru Lăng bảo sau khi bắt mạch. Không đến nỗi nghiêm trọng như tôi tưởng hôm qua đâu. Nhưng bà tuyệt đối không được cựa quậy đấy. Tôi sẽ cử tới một bà sơ chăm sóc người bệnh. Bà ấy sẽ tiêm cho bà theo đơn thuốc của tôi. Bà để cho bà ấy chăm sóc cẩn thận. Và bà sẽ chóng khỏi thôi đấy. Thế... Bao giờ chúng tôi có thể ra đi? Lúc này thì chưa nên nghĩ tới đâu. Nhưng thưa bác sĩ, không có nhưng hoặc là phải như thế hoặc là cái chết của cháu bé nếu không phải là cả của bà ấy nữa. Bà phải kiên nhẫn, chỉ còn phải chờ hơn hai tháng nữa thôi. Bác sĩ Roulang xuống lại nhà bếp để viết đơn thuốc. Căn phòng lớn chật nít những người bà con phai cho hon hai thang nua thoi bac si roulang xuong lai nha bep đe viet đon thuoc can phong lon chat nich nhung nguoi ba con o Paris. Họ đang cùng bà chủ soạn xử bữa ăn trưa. Họ kể lại đến không biết bao nhiêu lần cuộc hành trình sôi động của họ. Rồi nhìn Francois chữa máy thu thanh. Tôi tin là bây giờ thì nghe được rồi đấy. Sau mấy tiếng rè rè, bỗng nghe một giọng nói. Thống chế pê tanh nói với các bạn. Cả căn bếp lặng im phang phắc. Lúc đó là 12 giờ rưỡi ngày 17 tháng 6, Năm 1940 Hỡi những người Pháp Nghe theo lời kêu gọi Của Ngài Tổng thống Bắt đầu từ ngày hôm nay Tôi đảm nhận lãnh đạo chính phủ nước Pháp Tin tưởng và lòng yêu mến Của quân đội tuyệt vời của chúng ta Đang chiến đấu Với một tinh thần dũng cảm Xứng đáng với truyền thống quân sự lâu ngày Chống lại một kẻ thù hơn mình Về số lượng và vũ khí Tin tưởng rằng Qua sự chống trả tuyệt vời của mình, quân đội đã làm tròn nghĩa vụ đối với các đồng minh của chúng ta. Tin tưởng vào sự ủng hộ của các cựu chiến binh mà tôi có niềm kiêu hãnh được chỉ huy trước đây. Tin tưởng vào sự tin cậy của toàn thể nhân dân, tôi hy sinh thân mình để giảm bớt tai họa cho nước Pháp. Trong những giờ phút đau thương này, tôi nghĩ tới những người tị nạn khốn khổ của chúng ta trên khắp các nẻo đường, Trong cảnh thiếu thốn cực khổ, tôi xin bày tỏ với họ lòng thông cảm ân cần của mình. Hôm nay, tôi rất đau lòng nói với các bạn là phải ngừng cuộc chiến đấu. Đêm qua, tôi đã trao đổi với đối phương để hỏi họ có sẵn sàng cùng với tôi giữa những người lính với nhau sau cuộc chiến đấu và trong danh dự tìm cách chấm dứt chiến tranh hay không. Tất cả người Pháp phải tập hợp xung quanh chính phủ mà tôi đứng đầu. Trong những giờ phút thử thách nghiêm trọng này, chấm dứt mọi nỗi kinh hoàng và chỉ tuân theo niềm tin của mình vào số phận của tổ quốc. Khi giọng nói run dày, dè dè ấy ngừng lại, ai nấy đều cúi thấp đầu xuống. Trên nhiều khuôn mặt có những giọt nước mắt. Phần lớn là nước mắt tủi nhục, nhưng dần già mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, cái nhẹ nhõm trong nay cham dut moi noi kinh hoang va chi tuan theo niem tin cua minh vao so phan cua to quoc khi giong noi run ray re re ay ngung lai ai nay đeu cui nhát. Mặt nhợt nhạt, ánh mắt khô khốc và dữ dằn. Francois tắt đài và ra đi, không nói nửa lời. Lea thì chỉ nhớ một điều trong bài nói chuyện. Phải ngừng cuộc chiến đấu. Chiến tranh sắp kết thúc và Laurent sẽ trở về. Nàng nhảy cầu thang bốn bậc một báo tin cho Camille và nàng òa lên nức nở. Sau cô lại khóc? Chiến tranh đã chấm dứt rồi. Thống chế đã nói như vậy. Laurent sắp trở về. Vâng, có lẽ thế. Nhưng chúng ta đã thất trận. Thì chúng ta thất trận từ lâu rồi kia mà. Có thể. Nhưng tôi đã cầu nguyện đến mức. Tới mức cô nghĩ là Chúa đã nghe thấu lời cô ư. Cầu nguyện, cầu nguyện. Người ta đâu có chiến thắng bằng những lời cầu nguyện. Mà là với máy bay, với chiến xa, với những người chỉ huy. Máy bay của chúng ta thì cô đã nhìn thấy trên bầu trời rồi chứ. Chiến xa của chúng ta thì cô đã nhìn thấy họ dẫn đầu các đội quân chứ. Tất cả những kẻ chúng ta gặp đều chạy trốn cả. Cô quên khuấy cái ông đại tá mặt như chạm đổ vì sợ hãi ngồi trong xe hơi chất đầy hành lý hay sao? Ông ta bảo, lùi ra, lùi ra. Tôi phải đến nhiệm sở. Nhiệm sở của ông ta? Đúng, ở Tây Ban Nha kìa. Còn binh lính thì cô đã thấy những con người khốn khổ ấy rồi chứ. Quân phục thì tả tơi, vũ khí thì lạc hậu, bẩn ban thiu chân rẫm trong máu. Họ chỉ nhăm nhăm một điều là bỏ trốn mà thôi. Chị nói quá đấy. Tôi tin chắc là phần lớn đã chiến đấu ra trò rồi. Chị hãy nhớ lại những người bảo vệ cầu Orléans đi. Trên đất Pháp, ở khắp nơi, người ta đã chiến đấu và chiến đấu tốt. Và nhiều người đã chết. Chết chẳng vì cái gì hết. Không phải chẳng vì cái gì hết, mà là vì danh dự đấy. Vì danh dự. Thôi, cô hãy để cho tôi cười một chút. Danh dự, đó là một tư tưởng quý tộc. Không phải ai cũng có thể có danh dự được. Người công nhân, người nông dân, người bán hàng bị bõm trong bùn, bom rơi trên đầu và đạn bắn thẳng vào người. Họ không cần giành danh Điều họ muốn là không chết và chiến tranh phải chấm dứt bất cứ như thế nào, bất cứ với giá nào. Họ không muốn, không hiểu nổi cuộc chiến tranh ấy. Họ không muốn chiến tranh, đúng thế. Nhưng không phải họ muốn nó chấm dứt với bất cứ giá nào đâu nhé. Lea nhún vai và xuống nhà. Nhờ ông ấy, chúng ta được cứu thoát. Ông thấy đấy, ông ta hy sinh thân mình cho nước Pháp mà. Với một thống chế cầm đầu chính phủ, chúng ta không còn phải sợ hãi điều gì nữa. Chúng ta có thể trở về với gia đình. Không còn quá sớm nữa đâu, đã đến lúc phải bắt tay lại vào công việc đi. Tôi sợ bọn Đức sẽ mất khắc nghiệt đối với chúng ta. Ý nghĩ đó của bác sĩ Rulang khiến người ta ngạc nhiên và im lặng. Vì sao bác sĩ nói như vậy? Vì đâu đâu họ cũng chiến thắng và chắc hẳn không quên những điều kiện nghiệt ngã của Hiệp ước Hòa Bình 1919. Đấy là chuyện bình thường thôi, họ đã thất trận mà. Như chúng ta ngày hôm nay vậy thôi. Mãi tới khuya, Tavergne mới về tới nhà Chiêu. Anh ta say ra trò. Bà Chiêu ngồi đan trong căn nhà bếp chờ anh ta về. Bà Chiêu này, tôi nghĩ là tôi đã ăn mừng ra trò sự thất bại của chúng ta đấy. Không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy một cô gái trần trường như thế. Nước Đức. Thưa bà, bà có muốn tôi nói cho bà rõ không? Nước Đức là một nước lớn và Hitler là một vĩ nhân. Nước Đức muôn năm, Hitler muôn năm. Ông im ngay đi. Ông sẽ làm cho cả khu phố này náo động lên bây giờ đấy. Bà chủ nhà vừa nói vừa bắt anh ta ngồi xuống. Tôi chắc là ông chưa ăn miếng gì. Ông sẽ dùng một đĩa súp bắp cải nhé. Không có gì tốt hơn để làm tăng thêm sức lực cho một con người đâu. Bà Chiô, bà thật tốt bụng. Nhưng nước Đức, xin bà tin tôi đi. Vâng, tôi biết. Đó là một nước lớn. Thôi, ông ăn súp đi. Sắp nguội mất rồi. Ăn xong thể súp cuối cùng, Francois gục đầu xuống bàn. Bà chủ quán nhẹ nhàng lấy cái đĩa đem đi cất. Tội nghiệp ông ta. Bà lầm bầm và tắt đèn trong căn bếp. Sáng hôm sau, khi xuống nhà, bà Chiêu đã thấy Francois cạo mặt chải tóc, chải tóc kỹ lưỡng và đang pha cà phê. Chào bà, bà xuống sớm quá. Tôi định làm cho bà ngạc nhiên với một bữa ăn sáng được soạn sửa đầy đủ. Sáng nay, tôi đã kiếm được sữa bơ và bánh mì mới rồi. Chào ông, ông làm thế nào mà kiếm được vậy? Hôm qua, trong lúc đi một vòng các tiệm cà phê ở Memorial, tôi tìm được mấy người bạn quen. Tôi rất ân hận về buổi tối hôm qua đấy. Bà có vui lòng thứ lỗi cho tôi được không? Ông đừng nhắc lại nữa, chuyện đã qua rồi. Tôi tin chắc là giá như nhà tôi còn sống, thì ông ấy cũng phải say như thế thôi. Cảm ơn bà. Cô bạn ốm của chúng tôi ra sao rồi ạ? Tốt hơn trước nhiều lắm. Bà ấy cần được nghỉ ngơi và yên tĩnh. Chúng ta ăn thôi. Cà phê đã pha xong. Hôm nay tôi sẽ ra tòa thị chính để thử hỏi xem trung đoàn tôi ở đâu. Nếu không thì tôi sẽ trở về Paris. Ông để hai bà ấy ở lại một mình hay sao? Không có tôi. Cô Đen vẫn rất có thể lo liệu được. Hôm qua đường điện thoại bị đứt. Có lẽ hôm nay được nối lại rồi. Nếu được thế thì tôi sẽ gọi điện báo tin cho bố mẹ cô ấy. Bà có thể chỉ cho tôi một cửa hiệu, tôi đi mua đồ lót sơ mi và một bộ quần áo được không? Ở đây không có nhiều hàng lắm đâu. Ông cứ thử đến hiệu Rô Sông hay Guiêng Mô. Hiệu thứ nhất ở trong chợ có mái lợp, hiệu thứ hai ở góc đường Cái và Đại Lộ. Xin hỏi bà một việc khác. Bà có biết ở đâu có một căn buồng hay một ngôi nhà tôi có thể thuê cho hai bà bạn được không? Lúc này thì hoàn toàn không có đâu. Những người tị nạn đầu tiên đã đến ở những căn nhà cho thuê hiếm hoi rồi. Nhưng vài ngày nữa, tình hình sẽ sáng sủa ra. Người ta đã tình nguyện trở về rồi. Từ lúc này tới đấy, các bà ấy có thể ở lại đây. Thưa, bà tốt bụng quá. Nhưng đến buồng ngủ của bà... Bà cũng không có nữa. Trời đất, ở cái tuổi của tôi không cần ngủ nhiều lắm đâu. Một chiếc đệm trong một góc phòng, thế là đủ. Được gặp những người như bà đây tôi phấn khởi lắm. Xin chào. Lea bước vào và lên tiếng. Trong cái áo kimono, tóc tai rối tung, vẻ mặt còn ngái ngủ. Chào cô bé, cô ngủ ngon chứ? Không thật ngon lắm. Cami cứ cỡ quậy suốt đêm. Sáng nay sức khỏe cô ấy thế nào rồi? Francois hỏi. Theo tôi là tốt, vì cô ấy đã thấy đói. Dấu hiệu ấy tốt lắm đấy. Bà Ô vừa nói vừa đứng dậy. Tôi sẽ mang bữa sáng lên cho bà ấy. Bà để tôi. Francois cũng đứng dậy nói tiếp. Anh ta khéo léo đặt lên chiếc khay gỗ đơn sơ... Một cái chén sứ xinh xắn, một cái giò với mấy lát bánh mì mỏng, đường và mứt, lại thêm một bát đầy hạnh nhân và một bông hồng lấy từ lọ màu xanh ra. Vui vẻ, anh ta hỏi bà Chiêu và Lea. Được chứ? Tuyệt vời! Bà Chiêu khẳng định. Anh nghĩ cô ấy ngốn hết tất cả chỗ ấy sao? Lea hỏi, vẻ hài hước. Ông quên mất sữa và cà phê rồi đấy." Bà chủ nhà vừa nói vừa đặt lên khay một bình sữa nhỏ và một bình cà phê lớn. Nếu làm vai một chị hầu phòng thì tôi còn ngốc nghếch lắm. Trong căn bếp, Lea uể oải bóc vỏ đậu dưới ánh mắt cười cợt của bà chủ. Những người em họ mặt đầy trứng cá của bà thì ra vẻ thán phục lắm. "Cô đừng chờ tôi về ăn trưa nhé." françois bước vào bếp và nói tôi sẽ tự liệu lấy anh đi đâu lea hỏi đi tìm gara gửi ô tô đến tòa thị chính mua quần áo gọi điện cho bố mẹ cô và ông de aquila để tôi cùng đi với anh chứ lea reo lên và bỏ mớ đậu lại cô chưa thay quần áo kìa cô sẽ gặp tôi ở bưu điện nếu cô muốn nhưng François đã bước ra ngoài. Léa ngồi xuống giận dữ tiếp tục bóc vỏ đậu. Khoảng 5 giờ chiều, François trở về trong bộ quần áo xanh nước biển kiểu may không lấy gì làm đẹp cho lắm. Léa đang vừa là áo vừa nghe Đài. Lúc nãy anh ở đâu? Tôi đi tìm mãi không thấy. Cô tìm không đúng chỗ đấy thôi. Thành phố này có rộng lớn gì cho cam? Tôi phải chờ ba tiếng đồng hồ ở bưu điện để xin được Tổng đài Paris. Và tôi nói chuyện được với gia đình cô, nhưng chỉ rất nhanh thôi. Thế bố mẹ tôi có khỏe không? Lea vội hỏi, bỏ ngay bản lạ xuống. Khỏe mạnh! Hai ông bà rất lo lắng cho cô. Tôi đã nói cho ông bà yên tâm. Tôi rất muốn được nói chuyện với mẹ tôi mà. Mai, chúng ta sẽ thử xem ở nhà bác sĩ Roulang. Ở bưu điện bước ra, tôi gặp ông ấy, và ông ấy vui vẻ bảo tôi đến nhà ông gọi điện. Này, cô có ngửi thấy mùi gì lạ không? Chết, áo dài của tôi, lỗi tại anh cả đấy. François bật cười. Họ nói gì ở đài phát thanh thế? Anh ta vừa hỏi, vừa xoay xoay cái núm đài. Chẳng có gì hết, chán lắm, thậm chí cũng không có âm nhạc cho ra hồn nữa. Này, anh nhìn áo tôi xem. Làm thế nào bây giờ? Ở cái chỗ thủng ấy, cô có thể khâu một cái túi cũng được. Ý hay đấy. Lea vui vẻ thốt lên, nhưng tôi lại không có vài đồng màu. Nàng buồn bã nói thêm. Áo màu trắng, cô khâu túi màu khác và đính thêm chiếc khuy đồng màu thì rất ổn thôi. Lê ngạc nhiên nhìn anh ta. Giỏi thật đấy. Thế mà tôi không biết anh quan tâm đến cả mốt nữa. Tôi quan tâm tới đủ mọi thứ, chứ không phải như cô đâu. Anh muốn nói gì vậy? Nói rằng thậm chí cô cũng không thấy là tôi ăn mặc theo mốt mới nhất của mông nữa. Và nó cũng rất thích hợp với anh chứ. Nàng nói sau một ánh mắt thở ơ. Cảm ơn cô. Lời khen của cô làm tôi cảm động đấy. Thôi, anh đừng mày mò với các núm đài ấy nữa đi. Tôi đang tìm đài Luân Đôn để xem chiến tranh tới đâu rồi. Có thể là người anh thảo tin tức hơn chúng ta đấy. Đây là đài phát thanh Luân Đôn. Tướng DeGon nói với các bạn đây. Lea hỏi, tướng DeGon là ai thế? Nào, im đi nào, tôi sẽ nói với cô sau. Các tướng lĩnh đã từng chỉ huy quân đội từ nhiều năm nay, vừa lập chính phủ. Lấy cớ quân đội ta thất trận, chính phủ này đã liên lạc với kẻ thù để chấm dứt cuộc chiến đấu. Dĩ nhiên chúng ta đã bị và đang bị lực lượng cơ giới bộ binh và không quân của kẻ thù chế ngự. Thiết giáp máy bay chiến thuật của quân Đức, chứ không phải chỉ là quân số, đã lung lạc các tướng lĩnh chúng ta tới mức dẫn họ đến tình trạng hiện nay. Nhưng có phải không thể làm gì được nữa không? Có phải là đã hoàn toàn thất bại không? Không. Các bạn hãy tin tôi. Tôi nói với các bạn với tư cách người biết rõ điều mình làm. Tôi nói với các bạn là nước Pháp chưa hề mất gì đâu. Những cái khiến chúng ta thất bại, có ngày sẽ đem lại thắng lợi cho chúng ta. Vì nước Pháp không đơn độc. Nó có cả một đế quốc mênh mông ngay sau lưng mình. Nó có thể liên kết thành một khối với nước Anh hiện làm chủ biển cả và đang tiếp tục cuộc chiến đấu. Cũng như Anh, Pháp có thể hoàn toàn sử dụng không hạn chế nền công nghiệp mênh mông của nước Mỹ. Cuộc chiến tranh này không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ khốn khổ của nước ta. Giải quyết cuộc chiến tranh này không phải là cuộc chiến đấu của nước Pháp. Cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh thế giới. Tất cả sai lầm, tất cả sự chậm trễ, tất cả những nỗi đau thương vẫn không loại trừ trên toàn thế giới. Tất cả những phương tiện cần thiết để một ngày sau đè bẹp kẻ thù của chúng ta. Hôm nay, chúng ta bị lực lượng cơ giới làm cho kinh hoàng. Nhưng trong tương lai, chúng ta có thể chiến thắng bằng một lực lượng cơ giới lớn mạnh hơn. Số phận thế giới là ở chỗ đó. Tôi, tướng De Gaulle, hiện đang ở Luân Đôn. Tôi xin mời các sĩ quan và binh lính Pháp hiện đang ở hay sẽ đến lãnh thổ nước Anh cùng với vũ khí. Tôi xin mời các kỹ sư và công nhân chuyên nghiệp trong các ngành công nghiệp vũ khí hiện đang ở hay sẽ đến cùng với vũ khí. Tôi xin mời các kỹ sư và công nhân chuyên nghiệp trong các ngành công nghiệp vũ khí hiện đang ở hay sẽ đến trên lãnh thổ nước Anh. Tôi xin mời các bạn liên lạc với tôi. Bất luận thế nào, ngọn lửa kháng chiến Pháp cũng không thể tắt. Nó nhất định không tắt. Ngày mai, cũng vào giờ này, tôi sẽ nói trước đài phát thanh Luân Đôn. trầm ngâm, Francois tắt đài và đi tới đi lui. Trong góc nhà bà chiêu vào từ lúc bắt đầu bài nói mà không ai để ý, bỗng lấy tập dề chùi mắt. Lea hỏi, bà làm sao vậy? Không sao cả. Tôi chỉ vui mừng thôi mà. Vui mừng ư? Vâng, ông tướng ấy. Tên ông ta là gì ấy nhỉ? De Gaulle. Đúng, đúng thế, De Gaulle. Ông ấy bảo ngọn lửa kháng chiến Pháp sẽ không tắt. Nhưng thế có nghĩa là thế nào? Ông ta ở Luân Đôn chứ có ở Pháp đâu. Bọn Đức có ở nước Anh đâu, mà ở tại đây kìa. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, thì ông ta chỉ có việc về nước chứ không phải đào nhiệm một cách hèn nhát. Lea, cô nói những điều dại dột đấy." François phản đối. "Cô không biết cô nói những gì cả. De Gaulle là một con người trung thực dũng cảm. Tôi đã gặp ông khi ông làm bộ trưởng quốc phòng. Chắc ông ấy phải suy nghĩ lung lắm trước khi phát ra lời kêu gọi này. Nó đặt ông ra ngoài vòng pháp luật, tuy theo truyền thống quân sự, ông là một người rất có kỷ luật đấy." Bà Chiêu hỏi, ông sẽ tìm gặp ông ấy có phải không? Tôi hiện chưa rõ thế nào cả. Tất cả còn tùy thuộc vào kết quả các sự kiện. Trước hết, tôi phải tìm gặp trung đoàn đã. Hôm nay tôi không ăn tối ở đây, tôi ăn tối ở nhà ông thị trưởng kia. Còn tôi, tôi sẽ làm gì? Cô ấy à? Với tư cách một người bạn tận tụy, cô sẽ chăm sóc kami Anh ta đáp và chào với một vẻ hài hước. Hôm sau, Le gặp bố mẹ qua điện thoại. Nàng khóc khi nghe giọng nói dịu dàng của Isabelle, mẹ nàng, và giọng nói nghẹn ngào xúc động của bố. Nàng hết mực sung sướng lúc được nghe lại giọng nói của bà Ruiz. Mấy lời trao đổi vắn tắt với hai chị em, Francois và Laura, cũng làm cho nàng thích thú. Nàng hỏi mãi tin tức về trang ấp, về các cô, các chú, các anh em trong họ bỗng nhiên nàng nhận ra rằng nàng đều yêu mến tất cả mọi người nàng những muốn nói với mẹ về những trận bom khủng khiếp về cái chết của joseph về việc giết chết gã đàn ông định lấy trộm về ánh mắt của bà cụ già trước xác chết của con gái và hai đứa cháu về bệnh tật của camille và về sự gian díu của nàng với francois nhưng nàng lại chỉ biết nhắc đi nhắc lại má má ơi nếu má biết Con yêu quý. Hẽ có thể được là má sẽ cùng đi với ba con đến tìm con luôn. Ồ vâng, thưa má. Má đến với con ngay đi. Con nhớ má lắm. Con có rất nhiều chuyện muốn nói với má. Con đã từng sợ hãi lắm rồi. Con thường nghĩ tới má. Con tự hỏi. Má mình đang làm gì đây? Không phải bao giờ con cũng làm như má. Nếu má ở vào địa vị của con. Con đã từng xử sự ích kỷ. Với tư cách một đứa bé được nuông chiều. Nhưng nay mai thôi, con sẽ được gặp lại má. Sẽ lại nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ thùa ấu thơ. Và cũng như xưa kia, má sẽ đến chuyện trò với con trước khi má đi ngủ. Má sẽ ôm con vào vòng tay má như lúc con còn nhỏ dại. Ôm cổ má, con sẽ được ngửi hương thơm của má. Con sẽ vuốt ve mái tóc xinh đẹp của má. Ôi, má ơi, con yêu má biết chừng nào. Khi tất cả rực cháy xung quanh con, con hết sức lo sợ không được gặp má. Bom đạn khủng khiếp thật. Chúng đã giết chết trẻ em, giết chết những con người tội nghiệp lắm. Má ơi. Những tiếng nức nở không cho phép Lêa nói tiếp. Nhẹ nhàng, Francois cầm lẽ ông nghe từ tay nàng và báo cho Pierre Denmark địa chỉ con gái ông và số điện thoại của bác sĩ rulang trời chạng vạng không một chút ánh sáng trên những đường phố chật ních xe cộ bầu không khí hết sức êm đềm bước qua chiếc cầu cũ léa nhận xét nghe thoang thoảng mùi sông nước nàng vốn thích mùi sông nước một thứ mùi lẫn lộn cỏ cây tôm cá và buồn lầy nữa họ cùng đến trước cửa nhà bà Chiêu. Em không muốn về. Nếu chúng ta muốn dạo chơi ở nơi thôn dã thì cũng không xa lắm, chỉ cuối đường thôi mà. Tùy ý em. Léa khoác tay François. Họ từ từ cất bước giữa hai dãy tường thấp bằng đá. Phía sau là những thửa vườn trồng rau nho nhỏ đi hết đường. Họ đến trước những căn nhà đổ nát, ngoài cổng ngập ngụa rác rưởi mùi trùng lợn bốc lên nồng nặc khiến họ phải rảo bước thay vì các bức tường giờ đây là những dãy hàng rào với thỉnh thoảng những chùm hoa thơm ngát họ đi theo một con đường nhỏ ngày một hẹp dần lea dẫn francois tới một khu đồng cỏ mà trên đó có một túp lều dưới một gốc sồi nàng đẩy cửa mùi cỏ khô hăng hắc xông lên Nhà của em đây, em tìm thấy nó hôm qua. Em rất thoải mái ở chỗ tĩnh mịch này, giống như ở Mông Tiếp. chốn nên mong cho nen hom nay em đã quay trở lại với mấy cuốn sách đây.